Nơi đây toàn là thiết bị quân dụng Mọi cánh cửa Đều là loại cánh cửa lõi thép Có tác dụng ba phòng Vào ngoài bọc xi măng Bên trong là thép và mút Loại cửa này đã bị khóa Thì cho dù có đánh thuốc nổ Cũng khó khiến nó mở ra được Hùng hồ chúng tôi làm gì có thuốc nổ Tôi cũng thử đẩy mấy cái Cảm giác từ tay chuyển đến Khiến tôi hiểu rõ Cánh cửa đã bị khóa ngoài Không hy vọng có thể đẩy được từ bên trong Xem ra trong lúc chúng tôi mở máy chiếu, con người đã lén khóa cánh cửa. Chú thích cửa ba phòng là loại cửa có chức năng chống trộm, chống cháy và chống lạnh. Cảm giác bất an, dâng cao trong lòng. Kẻ có thể thực hiện chuyện này trong con đập, chỉ có tên đặc vụ khi nãy bị chúng tôi đạp xuống sông. Cảm giác hiện giờ thật chẳng khác nào lao đầu vào bức tường bê tông cốt thép. Vương Tư Xuyên mà nổi cơn thịnh nộ Thì vẻ mặt trông rất đáng sợ Sau khi lao sầm sầm vào cánh cửa không thành công Cậu ta dưa chân đạp thật mạnh Có điều Lao đầu không phát huy được hiệu quả gì Thì đạp lại càng chẳng tác dụng Sau một hồi hoài công vô ích Cậu ta ngồi phịch xuống đất Thở hồng hộc Công mày buồn sầu Rồi nhìn cánh cửa chửi toán lên Mụ nội mày Cái loại chỉ biết nhốt trộm người khác Có giỏi thì mở cửa ra Sống mãi một phen với ông mày xem nào Nhưng chẳng thấy ai đứng ngoài cửa Chửi lại cậu ta Chất lượng hệ thống cách âm của phòng chiêu phim rất tốt Người ở ngoài không thể nghe thấy Mọi âm thanh phát ra từ bên trong Có lẽ Đó chính là nguyên nhân tại sao Mà gã đặc vụ khóa cửa Mà Vương Tứ Xuyên hoàn toàn không hề hay biết Nhớ lúc ở nhà kho Hắn cũng sợ thủ đoàn bị ổi này Sau đó bọn tôi lại quả cho hắn Một cú đáng đời Nhưng mẹ khiếp Giờ hắn đã chơi bọn tôi keo này Thì đúng là điên lộn tiết lên đầu Có điều đứng trước cánh cửa đóng im im thế kia xấu có điên Cũng vô dụng mà thôi Tôi bảo hai người họ Nó bám đuôi nhanh thế Xem ra không cướp lại được cuốn phim Nó không buông tha đâu Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay Nếu không e là nó còn giờ trò khác nữa Mà bị nhốt ở đây Cũng bị động lắm Chờ đã, đừng vội Vương Tú xuyên ngăn lại. Chúng ta nên ngồi xuống tính kế, nóng vội không khéo lại rơi vào bẫy của nó. Cửa đóng rồi, nó muốn giở trò cũng bó tay thôi. Vương Tú xuyên vừa dứt lời thì mấy ngọn đèn trong phòng đột nhiên chập trần rồi tắt hẳn. Bốn phía bỗng chốc trở nên tối đen như mực. Con người cắt cầu sao? Chúng tôi lập tức bật đèn pin. Vương tư xuyên tức tối chửi sống lên. Tiền sư bố mày! Rồi cậu ta co chân đạp thình thịch vào cửa sắt. Cùng lúc ấy, chúng tôi nghe thấy trong bốn bức tường xung quanh vọng ra một âm thanh quái lạ. Hình như âm thanh ấy phát ra do hiện tượng cộng hưởng sóng âm. Tôi sợ bức tường, phát hiện bức tường hơi sung sung, như thể một cỗ máy đang khởi động. Thần kinh tôi lập tức căng như dây đàn. Tuy không biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng tôi dự cảm đó nhất định không phải chuyện tốt lành choi sự việc xảy ra quá nhanh rõ ràng hắn đã chuẩn bị mọi kế hoạch từ trước thử tìm xem có lối ra nào khác không tôi nêu ý kiến ba người lập tức chia nhau tìm chúng tôi lật tung mọi ngóc ngách trong phòng nhưng phòng chiếu phim vốn chỉ là gian phòng nho nhỏ đi quanh một vòng cũng chỉ tìm thấy một lỗ thông gió phía sau màn hình vải lỗ thông gió hình tròn giống như chiếc chậu rửa chân cỡ lớn trên miệng lỗ có cánh quạt gió Bụi kết thành màng Bám trên từng cánh quạt Chắc giờ nó không thể hoạt động được nữa Phía ngoài Răng một mảnh lưới thép Trông còn qua quýt hơn cả lỗ thông gió Ở buồng lặn Có lẽ vì nơi này là khu sinh hoạt Chỉ cần xử lý khép kín trong van tổng Đảm bảo cho khí lưu thông tốt là được Tôi thò đầu vào để cảm nhận Một luồng không khí trong lành Đang thổi vào lỗ thông gió Nhưng tốc độ gió rất nhẹ Tôi còn nghe thấy rất nhiều tạp ông vọng xa từ nơi sâu trong lỗ thông gió. Âm thanh kỳ quái khi nãy chắc là tiếng khởi động của cỗ máy nào đó nằm bên trong đường ống thông gió. Vương tư Xuyên định bè tâm lưới thép xuống, nhưng cậu ta phát hiện nó đã được cắm sâu vào khối xi măng. Mỗi thanh thép to cỡ ở đầu ngón tay, không thể lay nổi. Đồ của bọn Nhật, mẹ nó, đúng là xịn thật. Vương tư Xuyên lầm vầm. Cậu ta đền lưu xuống, bảo má tại hải và nhìn. Cậu là lính công minh, ngó thử xem có cách gì không? Má tại hải quan sát hồi lâu, sau đó lấy tay sở bức tường xi măng, rồi lắp đầu. Đây là công trình quân sự gia cố. viền lưới thép được đắp thêm một lớp xi măng dày mười mấy phân. Chỉ dùng búa tạ đập đá mới đập vỡ được, nếu không phải dùng dụng cụ cắt chuyên dụng hoặc bộc phá. Và thứ cậu ta vừa nhắc đến. Chúng tôi đều chẳng có trong tay. Cơ hồ nghĩ ra điều gì? Vương Tư Xuyên liền cầm cây gậy sắt, gõ mấy nhát vào chỗ viền lưới thép. Tôi thấy cậu ta nghiến vỡ cả răng mà chỉ đập vỡ được chút vụn xi măng. Các công trình quân sự thường rất đơn sơ, nhưng toàn dùng loại vật liệu xây dựng cực tốt, xây vô cùng kiên cố. Đúng là không thể không thán phục sản phẩm của người Nhật. Vương Tư Xuyên đập gõ một hồi rồi đánh từ bỏ. Cậu ta chuyển sang lấy gậy sắt thọc vào các mắt lưới. Lần này thì có hiệu quả. Các mắt lưới bị gậy sắt bày biến dạng. Nhưng mắt lưới rất to. Sau khi bị biến dạng thì gậy sắt không có điểm tựa nên không thể bày tiếp được nữa. Tôi biết cách này không xong. vương Tư Xuyên ném gậy sắt, đứng chống nạnh thở dài, trông đến là xến. Nhưng tôi không thể cười nổi. Tôi đứng giữa phòng, soi đèn pin và bức tường xi măng được xây kín mít. Định tìm xem còn lối ra nào khác không Đúng lúc ấy Tôi đột nhiên người thấy một mùi rất lạ Lan tỏa khắp không gian Ngay lập tức tôi hiểu có chuyện chẳng lành Nên liền quay đầu lại xem Tôi phát hiện cánh cửa đã hé ra Một khe hở từ khi nào Tôi búng tay ra hiệu để hai người họ chú ý Rồi cả hội bước lại gần xem Càng lại gần Tôi càng ngửi thấy mùi nồng nặc hơn Chỉ lát sau Tôi đã nhận ra đó là mùi khói Tôi cố tình đẩy cửa sắt, chẳng ngờ vừa đẩy nhẹ một cái, cánh cửa đã từ từ hé ra theo lực đẩy, dường như có thể mở được. Tôi giật mình, lập tức đẩy mạnh hơn, cánh cửa sắt bung ra một khe hở to hơn. Cần như cùng lúc ấy, một cột khói ập vào khiến tôi sặc sụa, nước mắt chảy sàn ruộng. Vừa lau nước mắt, tôi vừa hét to gọi Vương tức Xuyên mau đến giúp đỡ. Lúc bấy giờ, cậu ta mới định thần trở lại và nhanh chóng chạy đến. Hai chúng tôi hợp sức đẩy cánh cửa. Nhưng dường như cánh cửa bị một vật vô cùng sắn chắc chặn đứng từ phía sau. Chúng tôi lao sầm sầm vào cánh cửa mấy lần mà khe hở vẫn không hề rộng thêm. Ngược lại, khói đặc càng lúc càng tua ra nhiều hơn. Vừa lúc thấy tình thế bất thường, tôi liền đoán chắc kẻ xấu kia đã tính cả rồi. Hắn định dùng khói để hun chết bọn tôi. Tôi lại hét gọi hai người kia. Cùng mình kéo cánh cửa lại Nhưng kéo mãi Mà cánh cửa vẫn đứng im bất động Đăng sức kéo thêm mấy lần nữa Tôi chợt ngộ ra Hỏng rồi, chắc nó kẹt phải vật gì đó Có lẽ bị dây thừng thắt và móc trên tường Chỉ thế mới khiến chúng khiến chúng tôi không thể nào kéo vào Cũng không thể nào đẩy xa được Khói đặc không ngừng cuộn cuộn tuần vào Chúng tôi sạc khói đến nỗi Không thể mở mắt mũi mồm miệng ra được Vương Tức Xuyên vừa ho sạc ruộng, vừa cởi quần áo, cậu ta hét lớn. Giúp, giúp một tay, nhét khe hở lại. Chúng tôi nhắm mắt sông tới, cởi hết quần áo, nhét vào trong khe hở. Nhưng khe hở quá rộng, chúng tôi không độ quần áo để nhét kín. Sau đó, quần áo của Vương Tức Xuyên tự nhiên bén cháy. Cậu ta nành giật vội về, lấy chân dập lửa, rồi mặc vào người. Vương Tư Xuyên không thể chịu đựng hơn được nữa, lở giận bốc lên nguồn ngụt, cậu ta vừa ngoác miệng ra chửi, vừa cầm cậy sắt, thọc vào cái hở và bạch ra. Nhưng bất kể cậu ta to mồm chửi mắng đến đâu, bất kể cậu ta cố gắng nạy cửa như thế nào, thậm chí cây gầy còn bị bẻ cong, thì cánh cửa vẫn đứng chơ chơ ra đó. Lúc này tôi phát hiện hình như trên cánh cửa sắt có rất nhiều vết nạy, xem ra đã có người khác từng nạy cánh cửa này. Không hiểu ở đây đã xảy ra chuyện gì Mà kệ nó Điều quan trọng là bây giờ Cả căn phòng đã bị khói đặc xâm chiếm Dù chúng tôi đã lùi sâu về phía sau Nhưng vẫn cảm thấy cổ họng đặc xít Không thể nào thọt nổi Nếu cứ tiếp tục thế này Chúng tôi sẽ bị sặc khói mà chết mất vương Thư Xuyên chỉ chửi được thêm một vài câu nữa Rồi im tịt Chúng tôi tiếp tục lùi về phía sau xé miếng vải màn chiếu bám đầy bụi Lấy nước trong bình thấm ướt nó Rồi đưa lên mũi bịt trả loạn Tôi nhìn lại lỗ thông gió Chẳng ngờ từ chỗ đó Khói đặc cũng phun ra ấm ầm. Tôi nhớ đến tiếng khởi động máy khi nãy Không biết kẻ khốn nạn nào Đã khởi động máy phun khí vào đây Có lẽ hắn đã dẫn khói Vào phòng qua ống thông gió Vương Tức Xuyên hoàn toàn Mất kiểm soát Cậu ta giống lên như lợn bị chọc tiết Còn tôi mồ hôi tua ra lạnh khắp người Ở đây chỉ có hai lối ra Nhưng cả hai lối đều đang phun khói cuộn cuộn Còn những nơi khác đều là tường bê tông Chúng tôi chết chắc ở đây rồi Giờ phút này hoàn toàn không cần thiết phải bình tĩnh suy nghĩ Tôi và Vương Tư Xuyên nhìn nhau Cậu ta bảo chúng tôi tránh ra một bên Rồi bác cậy sắt đập thật lực vào mạch lưới thép bịt lỗ thông gió So với cửa sắt thì chỗ này rõ ràng vẫn là con đường sống nhiều hy vọng hơn Bằng ở chúng tôi... Đập mảnh lưới tué lửa. Cây sắt giật này lên trong tay chúng tôi. Chúng tôi cứ đập cho đến khi mệt lờ, Nhưng mảnh lưới thép dường như chẳng có gì thay đổi. Tôi chỉ biết tuyệt vọng đứng nhìn. Ma tài hải cũng cuống cả lên. Lúc này cậu ta chẳng đếm xỉa gì đến khoảng cách thủ trưởng và cấp dưới. Liền lấy cây gậy trong tay Vương Tư Xuyên rồi đập tới tấp. Sức cậu ta dường như còn mạnh hơn cả Vương Tư Xuyên. Hơn nữa động tác lại chính xác. Có lẽ cậu ta được rèn luyện. Trong những tháng ngày, đào hầm quét núi xây dựng các công trình quân sự. Mặc dù vậy, lưới thép cũng chỉ lõm vào một chút. Cuối cùng, ma tài hải đập mạnh đến nỗi làm cây gãy sắt tuột khỏi tay. Nhưng lưới thép hoàn toàn không hề có vết tích nứt gãy. Trong khi đó, khói đặc đã khiến chúng tôi sạc sụa, không thể hít thở bình thường. Tôi bịt miệng, nhìn luồng khói không ngừng phun vào, mà đầu óc trống rỗng Tôi tuyệt vọng thầm nghĩ. Có lẽ chúng tôi đành ngồi đây chờ đợi thần chết đến đón đi. Đúng lúc ấy, sự chú ý của Vương Tức Xuyên như thể bị hút vào một điểm. Đèn pin của cậu ta chiếu xuống phía dưới mấy băng ghế dài. Chúng tôi cũng nhìn theo. Tôi bỗng phát hiện ra luồng khói đặc này hơi kỳ lạ. Dược như khói bị hút vào một nơi nào đó.